Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn đội quân nhà trần đã tiến công mãnh liệt với đội quân nguyên do lưu thế anh cầm đầu quân ta vây chặt đường bộ của giặc lại lừa giặc vào đường thủy những bùi nhùi lửa bắn ra những tiếng pháo nổ rền như sấm xét các loại vũ khí của quân ta tấn công vào kẻ xâm lăng ào ạt khiến cho thuyền giặc bị đắm đó là một số chi tiết của trận đánh quân nguyên mông lần thứ hai mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện hôm nay với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà tuy vậy với lưu thế anh thì lại khác y là một tướng dạng dày trận mạc và nữa y phải luôn luôn đối phó với đồng bào của y đối phó với cả đám chủ mới người mông cổ nữa bởi lẽ đám chủ mới dù có dùng y làm tay sai thì chúng cũng vừa khinh vừa canh chừng nay đem quân đến đánh dẹp một xứ sở tổ tiên y vẫn coi là đất phên dậu làm man di nhưng sao cái đám man di này nhà ó bướng bỉnh mà quật cường Tướng Thưởng tướng Vương ước Nhớ tới Nam Tống thời Tống Nhân Tông tướng Lý Kiệt đã đem quân sang tận thành Ung tan giã tới 10 vạn quân của Tống Thiên Khiến An đến n Giết giã Thời Châu Khâm Châu Thạch học mà làm đem làm êm máu mồm Và và quật triều Triều du vậy Kiệt rút tể của Lý về Rồi đã đại tống của ta lưu thế anh tự nhủ đất rộng mênh mông kho người kho của vậy mà còn bị hốt tất liệt đè bẹp phải cam chịu dưới ách đồ hộ của chúng thế nhưng người an nam nước nhỏ bằng cái bàn tay dân cư lèo tèo mà dám chống lại thiên binh của nhà đại nguyên thì cũng là sự lạ chính vì sự lạ ấy nên lúc nào lưu thế anh cũng đ ơ m nớp canh chừng phòng bị bởi vậy khi quân đại việt tiến đánh quả có làm cho y bất ngờ xong không phải trung quân của y đã rơi ngay vào tình thế trở tay không kịp thế nhưng đại quân của lưu thì đã hỗn loạn không còn điều khiển được nữa ấy cũng là bởi các viên tướng thát đát vốn tự phụ coi thường quân đại việt coi thường c ả y là người hán mà được cất nhắc tin dùng và vì thế việc phòng bị có phần lơ là từ đại bản doanh lưu thế anh đã phát ra bao nhiêu mệnh lệnh nhưng các tướng đều mạnh ai nấy chạy cuối cùng lưu thế anh cũng co cụm được một số quân hộ tống cho y rút chạy bôn khada viên tướng kỵ binh béo ỵ không kiếm nổi cho mình một con ngựa y gầm réo thuộc hạ tựa như một con bò điên và rồi y cũng lao vào đám quân hỗn loạn cùng lũ ngựa đang d ầ m rề đang hụp lặn trong nước lửa bốn mặt chỗ nào cũng có lửa cháy rừng rực Chạy nào nào cũng chết tắc như Lính nghẽo, thương dày nèo nào tên bắn như mưa. Lính tráng ngựa ngẽo, đứa chết, đứa bị thương, nằm ngộn ngang, ùn lên gặp bị mưa. đứa đứa nhau. xéo quân trần kéo đến mỗi lúc mỗi đông x i ế t chặt vòng vây trùng trùng điệp điệp không cho giặc thoát bằng đường bộ nhưng lại để hở phía mặt sông chống thúc chiêng khua pháo nổ quân gieo hò dậy đất khiến lũ giặc càng hoảng loạn và chúng ùa cả ra cánh đồng nước trắng băng Chúng chuột các chiến thuyền đang neo đậu. Thân dẫn Chu、Sư、có chặn cứng như thoát thuyền Hưng thân hai viên tỷ tướng dũng mãnh theo hầu thượng đồng đường nơi đang neo dẫn tượng viên tướng dũng đang dòng sông trên giã lội lũ là lưu. tới kiêu bị bõm tìm Sư đậu. ít tỷ để đạo phía hạ lưu nguyễn thế trực cũng dẫn một thủy đội mạnh đang đánh ngược lên tiếng h ồ sát thát như những mũi dùi nhọn hoắt đâm vào tim óc giặc sóng cồn lên những đợt dữ dằn khiến lũ giặc tưởng như quân đại việt đang dựng ngược dòng sông úp xuống đầu chúng thấy hạ lưu bị chặn quân lại vào bẩm phía thượng lưu yên tĩnh chỉ có những đống lửa đốt giải rác hai bên bờ sông lưu thế anh không thể nén dấu được nụ cười bộ tướng của y thấy tình thế cấp bách mà y vẫn cười được bèn hỏi còn chưa nguy kịch sao thưa chủ tướng hưng đạo người ta cứ đồn ông ta dùng binh như thần nay mới thấy đó chỉ là n g o i truyền các tướng hãy nghe lệnh ta đại đội binh thuyền tất cả ngược thăng long chủ tướng không nghe thấy hưng đạo đã đốt lửa g h i binh hai bên bờ sông đó sao nhất định phải có quân phục ta cho nên mắc vào quỷ kế của ông ta các tướng lĩnh đều x u ố n g vào can lưu thế anh nghiêm mặt các người đọc binh pháp không hơn một con vẹt đốt lửa phục quân đó là kế khổng minh dùng để bắt tào tháo trên hoa rong tiểu lộ các đời sau ai chẳng biết đây là cách hưng đạo đánh vào cân não ta kỳ thực ông ta cho đại quân phục ở hạ lưu vì sao lại như vậy vì rằng nước đang xuống mạnh nếu ta xôi chiến thuyền vào đuổi họ chỉ cần họ trăng dây cản trên mặt sông hoặc đóng cọc ngầm là các chiến thuyền của ta lao vào nhau nát vụn như tương các ò n như ta ngược thăng long, tức là ngược nước, ngược gió, gian khổ biết chừng nào. Nhưng đó lại là an toàn, là thượng khổ ta tức biết gió, là lại là là đó kế s h Hưng nổi đạo sao lửa tướng a Dứt lời, mặt lời, l u vạn、hộ、vênh lên. hộ Các t ư ai cũng phục lưu tướng quân thật là người cao kiến và g i a m g i á p đốc thúc quân xuống thuyền thật ra xuống được thuyền cũng không phải là chuyện dễ bởi cả quân bộ quân kỵ đều chạy giạt về thủy trại và cùng xô nhau xuống thuyền thuyền đắm tại bến khá nhiều lưu thế anh lại phát lệnh quân bộ quân kỵ không được xuống thuyền mà phải đi trên bờ sông để thủy bộ dựa vào nhau yểm trợ cho nhau quân thám về bẩm giặc đang thủy bộ cùng rút ngược dòng sông về nẻo thăng long hưng đạo cười thầm thế là ta đã lừa được con cáo già này quốc công hạ lệnh các trạm đốt lửa làm hiệu hai bên bờ sông cứ một khắc đồng hồ phải rời một dặm ngược về thượng lưu ngài cũng hạ lệnh cho tướng nguyễn thế trực ở phía hạ lưu phải bám sát giặc quân kia rút đến đâu phải lập tức lấy c h ả o chắc khỏe căng trên mặt sông đến đấy lại phục sẵn các tay nỏ cứng khi thuyền giặc quay mũi cứ nhằm thẳng vào những quân trèo lái mà bắn khi giặc dối loạn thì dùng tên bùi nhồi lửa bắn cháy thuyền giặc tất bỏ thuyền chạy lên bộ xa thì dùng cung nỏ gần thì dùng giáo m á t tiêu diệt giặc đánh hất chúng xuống sông không được cho chúng ngoi lên bờ chạy trốn thuyền giặc nhỏ lính tranh nhau xuống nhiều nên t r ư ớ c nào cũng k h ẳ m mạn lại ngược nước ngược gió nên chúng di chuyển y ạch như rùa bò lưu thế anh tuy đã lường trước mạn thượng lưu không có m a y phục nhưng vẫn cho quân đi viễn thám cử tới ba toán nối nhau đi nhưng chưa có toán nào quay lại y đã thấy gợn lo Giữa l ú cả Lưu Vạn、Hộ、còn đang băn khoăn, Hộ thì c ba toán viễn thám nối nhau quay lại. nhau thám t quay r ư ớ cứ mũi thuyền chủ tướng, chúng đồng thanh hô. bẩm oai rồi. thuyền tướng, thanh tướng, trần tướng trốn hết rồi. Cả ba toán chủ chúng hô, chủ chủ chạy quản đồng Cả c ba sợ thế xuôi gió xuôi nước kéo buồm về hạ lưu gặp tướng nguyễn thế trực chuyên lệnh của quốc công chẳng là các toán quân viễn thám của lưu thế anh đều bị quân của yết kiêu g i ã tượng vây bắt gọn hưng đạo tương kế tiệu kế cho lột hết áo quần của quân t h á t cả phụ hiệu cờ hiệu ám hiệu rồi cho đám người tống lưu vong hiện đầu quân dưới trướng mặc vào trao cho họ mật kế quả nhiên lưu thế anh và các tướng dưới quyền không mảy may nghi ngờ bởi từ mật khẩu đến mật lệnh không sai một ly lại áo quần thuyền bè khí giới đều y hệt lúc ra đi còn tiếng nói thì người tống nói tiếng tống thử hỏi còn sai c u ố i nỗi gì lưu thế anh từ khi được các toán quân viễn thám về bẩm báo y càng yên tâm hưng đạo là một tướng soàng tới cuối giờ xỉu tiền quân của lưu thế anh đã vượt qua hai trạm đốt lửa trên bờ sông mà vẫn không thấy dấu hiệu gì tỏ ra có quân phục tít tận phía xa lẫn vào với những vì sao lấp lánh còn nhận ra vài trạm lửa leo lét điều đó không đem lại một cảm giác nghi ngờ nào cho lưu vạn hộ y đã toan lui vào khoang thuyền trong nghỉ cho lại sức bỗng có một tiếng ầm to như tiếng rét rồi kéo theo một chuỗi những tiếng nổ rền như sấm và rồi những con thuyền to như những con quái vật cháy đùng đùng lao thẳng vào đoàn thuyền giặc d ệ o d ã đang ì ạch ngược dòng tại hai bên bờ sông quân phục của ta lại nhất loạt bắn bùi nhu lửa vào đoàn thuyền giặc đang hỗn loạn lửa cháy trên mặt sông mỗi lúc mỗi to rực sáng cả một vùng trời từ hai bờ sông quân ta nhìn xuống thuyền giặc rõ như ban ngày các loại song xảo ngũ xảo pháo của ta bắn thẳng vào đám giặc đang chìm dần chúng kêu gào giống thét nghe thảm thiết đến ghê rợn sông rộng nước chảy xiết đám giặc bị đắm thuyền toan ngoi vào bờ nhưng thay vì từng đứa một tự bơi thì chúng lại bám vào nhau chặt chẽ như một sâu cua bị đóng gông để rồi tất cả đều chìm nghỉm tình thế hỗn loạn cả đạo quân lớn của lưu thế anh bỗng trở nên bối rối vật vã như lũ rắn không đầu các thuyền lửa của quân trần vẫn thả xuôi dòng nó chạy băng băng và chỉ dừng lại khi đã bị xô dồn và làm đắm làm cháy hàng loạt thuyền giặc và song xảo ngũ xảo pháo cùng tên lửa bùi nhùi vẫn xối xả rót vào đám quân thất đậm kinh hồn kia như một sự tự nhiên những thuyền giặc ở phía sau liền quay mũi xuôi theo dòng nước Chạy về, Hạ về Liêu Quân tiếng a g á o i t truy đuổi đ Và ồ t hô a n h h lớn Liêu Liêu sống Anh sống Anh Tiếng Bắt Bắt Thế Thế hồ mỗi lúc mỗi to hơn gần hơn thúc hối như quân đại việt sắp nhảy vào thuyền mình bắt sống khiến lưu thế anh hốt hoảng lúc này y đã bỏ thuyền to chui vào thuyền nhỏ lẫn trong đám quân hỗn độn kia trốn chạy phó mặc cho số phận trong khi những người lính kỵ binh mông cổ không có ngựa chúng phải chạy bộ cùng đám quân tân phụ người tống thất thểu đến gần nơi đang hỗn chiến thì gặp quân ta phục đón từ lâu một phát pháo hiệu nổ xé trời rồi tiếng c h ố n g đồng khua vang r ộ i quân ta xuất hiện như các thiên binh từ trên trời phái xuống đám tàn quân từ đêm đã mấy phen chết hụt hết ngoi ngóp trên đồng nước ngập lụt lại chạy bộ trên mặt đê trơn lầy nhất là những tên lính thắt đát sức lực đã kiệt cùng từ mấy năm t r ô n chân trên đất champa rồi những ngày oi bức lụt lội trên cái xứ an nam khốc liệt này đến nỗi bây giờ không một tên nào dám nghĩ đến việc chống cự nữa chúng nó xin hàng tất cả cả quân thắt đát cả quân tân phụ đều ngoan ngoãn giơ tay chịu c h ó i để được yên thân chẳng mấy chốc trời đã dạng sáng đoàn thuyền giặc cứ ùn ùn trôi về hạ lưu dưới hạ lưu bật vang lên tiếng trống đồng trống cái tiếng tù và hòa trong tiếng pháo và những tên lửa bùi nhùi tới tấp lao vào thuyền giặc như lửa trời cao ụp xuống đầu chúng và rồi tiếng hét đồng thanh bật lên Lấy đầu lưu đầu tiền h anh! thế anh! Lấy đầu lưu thế anh! ế Lấy đầu lưu Lấy lưu đầu đầu t quân giặc bị c h ặ n đánh bất ngờ lâm vào thế dối loạn thuyền giặc vấp phải dây chão của quân ta căng trong lòng nước xối nhau gãy đổ â m â m những chiếc đi sau theo đà đâm vào chiếc đi trước chìm nghỉm và cứ thế nối đuôi nhau có tới cả trăm chiến thuyền giặc chìm dưới đáy sông Quân trận đánh từ giờ tí đến giờ tị thì kết thúc hưng đạo có lệnh không truy đuổi những tên giặc thoát chết đang trốn chạy mặc cho chúng tìm về các doanh trạm quân thắt đát chưa bị tiến đánh để chúng gieo rắc nỗi hoang mang hãi sợ cho nhau Chư thủy quân giặc đã bị quét sạch ở a lỗ nay thoát hoan không thể rút theo đường thủy về nước nữa hưng trí hưng hiếu các ngươi đem hết quân bản bộ quét sạch giặc tại vạn kiếp rồi chia quân đón đánh chúng trốn chạy trên triền sông thiên đức nguyệt đức dọc theo đường thiên lý nhận được mệnh này các ngươi phải lập tức thi hành chậm trễ trị theo quân lệnh a lỗ bị tiêu diệt các doanh trại lẻ tẻ trên đất thiên trường đều bỏ chạy hết về trường yên Thiên trường sạch bóng giặc, và một theo triển từ Tây Kết, một sạch chạy hai không xanh giặc giải dài chạy theo hai sông cái giặc lên bóng sông gần bến cũng còn nào đồn nữa. chạy và A Lỗ đổ chú một ngày sau khi trận đánh diễn ra sắc giặc nổi kín mặt sông nước đang rút mạnh cuốn sắc giặc đi từng mảng như những mảng bèo vỡ tan nát khiến thuyền bè không đi lại được lưu thế anh tháo chạy không kịp đeo theo binh p h ù ấn tướng lại lột chút hết cả áo mũ đại thần và nhờ vào sức khỏe của mấy viên võ sĩ h ậ u cận nên mới thoát chết ba ngày sau y về đến thăng long xin vào y t kiến thoát hoan c h ấ n nam vương miễn cưỡng tiếp viên vạn hộ ngoài đại sảnh cung thúy hoa thoát hoan mập ú các cơ bắp của y đều nổi cuộn lên thành múi hình tròn mặt y bạnh ra ra nhầy nhờn khiến ta có cảm giác như cái bộ mặt kia vừa được vớt ra từ trào mỡ trấn nam vương cởi trần giữa ức có một nạm lông đen bụng y p ò n g to như một cái trống và chiếc rốn lõm sâu như một lỗ đáo vừa đi y vừa gãi bụng vừa kêu nóng chợt thấy thái tử lưu thế anh vội quỳ mọp xuống sàn điện miệng lắp bắp tội thần đáng muôn chết xin trấn nam vương soi xét ngươi có tội gì thoát hoan giọng mệt mỏi như người ngái ngủ bỗng y dụi mắt rồi nhìn lưu thế anh từ đầu đến chân vẻ hốt hoảng thoát hoan hỏi ủa sao ngươi ăn mặc thế này ngươi có còn là tướng của thiên triều nữa không mà sao bộ hạ ngươi không có kẻ nào theo hầu hay là ngươi lưu thế anh chợt nhìn lại bộ dạng mình thật là thiểu não đầu không mũ chân không giày dép y phục sĩ tốt rách bươm y thầm nghĩ cũng lạ lúc mới ra mắt trấn nam vương trong bụng ta rất lo lắng sợ sệt mà sao vừa nghe giọng trấn nam vương cất lên ta lại thấy bình thản ta linh cảm nếu như trấn nam vương giết ta chắc ông cũng không thoát khỏi tay quân đại việt chợt nhớ chưa trả lời bề trên lưu thế anh dập đầu tâu xin trấn nam vương tha tội y nhắc lại lời kêu cầu lúc trước hưng đạo lấy mất a lỗ rồi thiên trường mất rồi cũng như hốt tất liệt thoát hoan chưa bao giờ chấp nhận sự bại trận chưa bao giờ tha mạng sống cho tướng nào thua trận nhưng khác với thông lệ đó thoát hoan mỉm cười sai đám thuộc hạ đi triệu a lý hải nha và lý hằng đến lát sau hai viên tả h i ể u thừa đã có mặt và thoát hoan cũng đã khoác lên mình chiếc áo lụa bạch do an tư sai mấy tỷ nữ đưa tới trông thấy bại tướng lưu thế anh hai viên tả hữu thừa không những không ngạc nhiên mà còn mừng rỡ lý hằng nói như reo mừng tướng quân đã trở về a lý hải nha cũng mấp máy đôi môi mừng thoát chết hữu thừa a lý hải nha và tả thừa lý hằng không ngạc nhiên là bởi có một số quân của lưu thế anh chạy thoát về đây bẩm báo từ đêm qua vẫn nghĩ viên vạn hộ hầu này với tài cầm quân thao lược lại chuyên nghề đánh thủy chắc không để trắng tay Không ngờ ông ngờ ta trước a t ắ n thần n g tay thật, mà thần khí xem ra khí h mà xem đá bạc ợ c t r ư thái độ của các bộ tướng thoát h o à n chưa biết nên xử sự thế nào y buông một câu nửa như là câu hỏi nửa như là một thứ mệnh lệnh không rõ ràng vậy c h ứ ta nên chém đầu ngươi để dẫn các tướng hay phải thăng thưởng cho viên tướng hèn nhát đầu tiên trong quân ta dường như đây là điểm khởi đầu của cơn thịnh nộ đúng lúc đó thì một lũ người n h ế c nhác kéo vào sân điện đi đầu là tướng bôn khada tiếp theo là tang u t a i giảo kỳ và vài chục tên quân rách dưới theo sau lũ bại tướng này ăn mặc cũng tựa tựa như lưu thế anh tất cả đều sụp lạy và không nói một lời thoát hoan chưa hết căm giận lưu thế anh đã chợt thấy hoang mang y hỏi giọng đau đớn sao đến nông nỗi này các ngươi nói ta nghe thôi đứng dậy không phải quy nữa l i ê u thế anh viên tướng được thoát hoan tin cậy ủy thác cho coi sóc cả một đạo quân lớn chấn giữ một vùng quan yếu có quan hệ đến sự mất còn sự thành bại của đại cuộc vậy mà y đã để mất sạch khiến đại quân của thoát hoan đang từ thế thắng thế bao vây chuyển sang thế bị bao vây thế thua và như vậy thì cái mộng làm vua xứ này cái mộng vương bá đã được vương phụ nhen nhóm cho bỗng chốc lụi tàn chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ làm cho lưu thế anh lên đoạn đầu đài và biết đâu nếu thiên tử nhà đại nguyên nổi giận thì kiểu tộc nhà họ lưu bị c h ú di cũng là chuyện thường tình Lưu là là lính luyện là lương người, mưa nước được quá quân thiếu thiếu thiếu thuốc, thiếu cả từ cọng rau Thế thủy thổ bất tới trong tập từ Anh khúm phục chân không ngựa nửa núm Nào Nào nắng Nào cọng con ốm rầm, cầm dãi dãi bầy bị cỏ, cả cá bởi người nam đã dùng kế thanh dã nào các tướng lơ là thiếu tận tâm điều này y muốn đổ tội cho mấy viên tướng thát đát như bôn k h a đ a tangutai g lưu thế anh nói chưa dứt lời thì các viên tướng thát đát gầm lên chúng nhất tề đổ lỗi cho lưu thế anh chuyên quyền độc đoán dẫn đến sơ hở để hưng đạo tiêu diệt gần hết một đạo quân hùng hậu trong đó có cả đội kỵ binh bất khả chiến bại mà thiên tử đã yêu ái ban cho c h ấ n nam vương mấy viên bại tướng cứ gân cổ đổ lỗi cho nhau khiến thoát hoan sôi máu y đập án quát các người không câm họng ta chém đầu tất cả thân làm tướng của thiên quốc thiên tử ban cho các ngươi tước cao lộc hậu các ngươi đã làm nhục mệnh trên để thua cả bọn man di sao không biết hổ thẹn mà còn về tranh cãi trước ta Tội ngươi, các người, lãnh án chém án lãnh vừa ẫ n còn nhẹ. Quân hoàn như bàn run như người mắc trứng kinh phong. Ra, viên đô tổng quản đội quân cấm vệ bước ra, nghiêm trang chờ lệnh. Ngươi thành ngày gương những tướng nhát hèn. mắc cấm bước chờ cả chém, trước cửa cho Thoát thét hai đâu? bêu đầu đỏ đô đội đem để mặt mặt trời, tay tất làm làm gọi, kia y dậy Ra, ra, ra ba kẻ vệ v lũ nói thoát h o à n vừa chỉ vào đám bại tướng đang run cầm cập mặt chúng tái mét đưa mắt nhìn a lý hải nha và lý hằng cầu cứu lý hằng đưa mắt ra hiệu cho a lý hải nha như thầm nói ông xin cho họ đi rồi tôi sẽ phụ họa thêm vào ông là chỗ thân cận với c h ấ n nam vương vương nể ông hơn là nể ta a lý hải nha trả lời qua ánh mắt và cách gật đầu đại loại lũ hèn nhất này không giết để làm gì nhưng thôi ta sẽ vì tình đồng loại mà xin cho chúng nghe trấn nam vương xuống lệnh viên đô tổng quản cảm như có tiếng sấm nổ rền ở trong đầu y không còn tin vào tai mình nữa giữa lúc đô tổng quản còn đang phân tâm chưa kịp nhận lệnh thì an lý hải nha bước ra tâu xin trấn nam vương bớt giận đúng là tội của lưu thế anh đáng chết nhưng trong khi giao chiến thì thắng thua là việc thường của nghiệp làm tướng nếu cứ mỗi lần thua trận lại chém tướng nhà thì kẻ thù của ta được nhân đôi chiến thắng mà bên ta thì cả quân cả tướng đều nản lòng c h ỉ bằng nhân cơ hội trấn nam vương rộng lượng tha cho họ để họ lập công chuộc tội liếc nhìn thấy gương mặt thoát hoan có phần dịu lại a lý hải nha nói tiếp v à lại xin trấn nam vương lưu tâm tội lớn nhất thuộc về đám vua tôi nhà trần họ đã cả gan chống mệnh của thiên tử khiến ngài nổi giận cử đại binh sang thảo phạt thái tử phải thân trinh mà họ vẫn còn ngoan cố chống lại Không những tâu h Hưng chỉ một trận đã phá tan thủy binh của ta, lột hết cả thủy ế kế còn dùng trận tan Đạo đã trại của cả của quỷ q u một lột ta, n trên chiến trường trải dài mấy chục dặm, khiến đại quân của ta một trải mấy dặm, chục dài đại q â n của trấn a bỗng ơ lơ i Hải giất lời, Lý Hằng bước ra xin vào vừa thế Tâu Nha Hằng h lửng. Lý Lý nói. ra bước c nam vương các tướng của ta đều đã dạn dày chiến trận nhưng vẫn bị thua hưng đạo là bởi người man họ sống theo cách của họ họ đánh cũng theo cách của họ Về bộ binh, thoát ủ y binh, họ không họ h t e c c của h đánh ô ngô n vũ, k hoan ở i binh, Về kỵ binh, họ không tuân họ h t e cách c đánh ủ các b i h gia đã ạ i h n h o ặ có của cát. c gia vũ hầu gia cát. Thoát hoàn đã có vẻ chú ý lắng nghe các tướng phân trần lý hằng lại tiếp tâu c h ấ n nam vương hãy xem khi đại quân của thiên triều đánh vào xứ này lúc ấy là mùa khô nếu như họ bày trận nghênh chiến thì kỵ binh nhà đại nguyên chỉ một trận cũng phá nát nước này nhưng họ đã lẩn trốn tới khi mưa lũ nước ngập trắng trời người ngựa của ta đều khoanh tay thúc thủ thì họ lại ra quân đánh lén ấy là chưa kể thời khí nóng ẩm làm quân ta ốm đau bệnh tật thử hỏi họ đánh như thế khác nào nhằm vào lúc nhà người ta có tang xua quân đến cướp phá lưu vạn hộ cùng các tướng dưới quyền bị giặc đánh trong cảnh ngộ như vậy hèn gì không thất thủ xin trấn nam vương lượng tình gia ân Cũng cỏ mong Trấn Nam Vương tâu xin thiên quân thêm tâu tử, phái cho sắp phải mất đầu nhưng nghe lý hằng biện bạch gỡ tội lưu thế anh không khỏi bật cười y tự nhủ gã này khinh trấn nam vương đến thế là cùng phải nói hưng đạo và quân nam đã phát huy được thế mạnh sở trường của họ tức là họ lựa đúng lúc cái sở trường và sở đoàn của mỗi bên đều ở vào đỉnh điểm dùng được cái mạnh sở trường lại tiến công vào lúc đối phương yếu nhất bất ngờ nhất thì họ đã thủ thắng tới chín mươi ấy là chưa kể đến thời khí là đội quân yểm trợ vô hình vĩ đại chỉ giúp cho phía họ họ thắng là phải ta biết nhưng không đối phó được là bởi các tướng dưới quyền không chịu nghe ta mà còn coi thường đội quân của người nam nữa cho nên quân thiên triều phải chuốc lấy phần đại bại là xứng đáng nghe các tướng bày tỏ thấy xuôi t a y thoát hoan liền phán nể mặt các viên tả hữu của ta nên lần này ta tạm tha tất cả các ngươi phải lo lập công chuộc tội nếu còn để thua trận mất quân mất đất nữa ta sẽ cộng tội mới với tội cũ trị nặng gấp đôi các tướng được thoát chết dối rít lạy tạ rồi lụi hết ra ngoài Trong chỉ còn Thoát hoan và hai viên cận thần tà hiểu thừa. Bất chợt, Hoan cung còn viên cận chỉ hiểu hai A và lý hằng ả nhảy i tiếng. Xin Nha lên Trình tướng, tình thế nguy ngập lắm. Xin chủ tướng cho ý chỉ, kéo nước đến chân muốn nhảy thì đã muộn. chủ thế chủ cho chỉ, thì lắm. Lý kéo ý đã cũng nói thêm chủ tướng nên sớm rời đại bản doanh sang bờ bắc sông cái để tiện bề đối phó với hưng đạo thoát hoan c h ừ n g mắt nhìn a lý hải nha và lý hằng ta không ngờ các ông lại bạc nhược đến thế dáng chờ qua hạ sang thu người ngựa hồi phục lương thảo được trở sang lại có thêm m ư ơ i năm vạn viện binh ta sẽ bắt sống cha con nhật huyên và hưng đạo ta thề với các ngươi sẽ lột ra hưng đạo căng mặt trống ta đã năn nỉ xin thiên tử cho thêm hai mươi vạn quân nữa nhưng phụ vương ta chỉ hứa cho có m ư ơ i năm vạn tiếc rằng quân gửi sang quá trễ nếu không ta đã vặt lông hưng đạo từ lâu rồi lý hằng nhìn a lý hải nha như muốn bảo sao ông không khuyên thái tử đi a lý hải nha chưa kịp nói thì thoát hoan đã cật vấn ta thấy hai ngươi đang cùng lo lắng một điều gì có phải thế chăng dạ thưa trấn nam vương quả là chúng thần đang lo lắng lắm a lý hải nha đáp điều chi vậy thoát hoan mỉm cười vẻ như diễu cợt dạ hưng đạo và quân trần sắp đồng loạt tiến công quân ta tiến công vào thăng long trời ơi ta không còn muốn nghe các người nói nhảm nữa mới mất có một khu doanh trại với chưa đầy hai vạn quân mà đã hoang mang sợ giặc đúng là các ngươi chỉ thích vẽ ma ra để dọa nạt nhau hưng đạo chẳng qua ăn may nhờ vào nước lụt cướp trại của lưu thế anh thôi chứ tài nghệ sao bằng lưu vạn hộ của ta cứ để ông ta nghỉ một vài bữa rồi ta cho quân đi mà đánh phục thù thôi nếu không còn gì để nói thì các ngươi về đi hai tướng lủi thủi ra về thì gặp mấy đứa nữ tỳ mặt hoa g a phấn đẹp như tiên đang ngấp nghé phía ngoài cửa a lý hải nha lừa mấy đứa hầu gái y nhìn như muốn băm nát họ ra hai người lững thững trở về quân doanh vừa đi họ vừa trò chuyện lý hằng nói h i ể u thừa tướng quân có thấy từ khi con yêu tinh đại việt nhập cung thời ý chí của chủ tướng cứ nhụt dần a lý hải nha đáp Giả tướng suốt ngày nói phải, thừa suốt trong Tôi chí chủ chìm sắc dục. Tôi đã mấy đêm đắm đã lại ầ n tướng đi thám sát, rồi định lừa giết con yêu nghiệt, mà ông không chịu rời nó nửa bước chân. mời thám mà rời đi rồi giết chủ chịu bước sát, lừa l yêu nói về phía quân ta sau khi hưng đạo phá tan thủy trại lớn nhất của giặc thế quân ta nổi như sóng cồn trong quân sôi sục khí thế sát thát dân binh khắp nơi chặn đánh giặc không cho chúng đi tìm rau tìm cỏ tìm lương thực trong các thôn ấp khiến giặc càng khốn đốn tại châu ái dân binh nổi lên nhất loạt tiến công các trạm trại giặc toa đô phải lật đật từ trường yên vào cứu đúng lúc tĩnh quốc đại vương dẫn quân tử hoan châu đánh thốc ra toa đô bị thiệt hại nặng không trụ được phải bỏ đất tháo chạy về trường yên dọc đường quân toa đô cuốn rút bị dân binh trong các hương ấp phục đánh chúng không dám dừng lại chống cự nên bị chết khá nhiều như đã nhận trước quốc công tiết chế và các tướng lĩnh trong cuộc nghị bàn kế sách phản công giặc trần nhân tông phái tiền quân theo đường núi đi tắt về trường yên còn nhà vua thân dẫn chu sư đi đường biển đánh thẳng vào cửa thần phù như vậy sẽ cô lập giặc giữa trường yên và thanh hóa không ứng cứu cho nhau được thần phù cửa biển này ăn thông vào gần non nước ninh bình đã bị phù sa bồi lấp từ thời lê thế nhưng nhà vua chưa ra đến cửa thần phù cũng như tiền quân của ngài chưa vượt qua cửa quan tam điệp thì giặc đã bị đánh tan ở thanh hóa và chạy về chốt chặt trong trường yên Vài ngày sau, hai cánh quân sau, trong h ủ y bộ do t ầ n Nhân Tông chỉ huy đã áp sát Trường Yên. chỉ huy sát t đã áp i đô h định n k ô chịu chiến Theo đánh gỡ, miễn chiến bài. lối nếu khi đó quân báo tiệp của quốc công tiết chế hưng đạo vương chạy như đèn cù mới tìm được hai vua đọc xong biểu thượng hoàng trần thánh tông nở nụ cười d ạ n g d ỡ c o i nhẽ từ ngày giặc thát rục dịch vào cõi tới nay đây là lần đầu tiên mọi người được thấy niềm vui bộc lộ nơi thượng hoàng đọc xong ngài chuyển tờ biểu cho quan gia rồi tự tay ngài mở hòm chiến lợi phẩm do hưng đạo gửi về vừa đọc biểu đức nhân tông vừa l ư ớ c nhìn vui cha mở hòm đồ bỗng thấy chiếc mũ và đai áo đại tướng của lưu thế anh cả hai cha con cùng reo lên sung sướng và dường như cùng một lúc hai vua đồng thanh nói câu này thế là hưng đạo đã lập được công đầu một ý nghĩ chợt lóe ở trong đầu trần nhân tông vừa cầm cái đai áo của lưu thế anh vừa nói tâu phụ hoàng con trộm nghĩ hay là ta đưa các thứ này vào trong thành cho toa đô coi thử thoáng ngần ngừ trần thánh tông đáp quan gia cứ để ta cân nhắc đã tin báo tiệp đưa về dồn dập nhân tông thấy lòng mình thôi thúc nhà vua không thể kìm nổi sức trai tráng lại cứ ở lý đây mà hãm thành toa đô n g à y tự nghĩ g i a m bảy ngàn quân thất trận tự họp lại ta có cố sức đánh quỵ chúng cũng chẳng ích gì c h ỉ bằng ta dùng thế thượng phong thừa thắng đánh lên tây kết hàm tử trương dương rồi vào thẳng thăng long một khi thoát hoan bị đánh đuổi khỏi thăng long Toa đô vì à là làm bè binh lũ cố có chúng cần thủ tại Trường yên. Có nghĩa là chúng tự nguyện xin làm tù nghĩa xin rồi, Yên, nguyện g phải đánh.、Vì、vậy ì v nhân tông chỉ để lại vài đô quân hợp lực với dân binh bao vây thành trường yên còn đại quân giao cho chiêu thành vương hoài văn hầu làm tả hữu i tướng quân lập tức lên đường tiến đánh tây kết trước đó nhà vua đã cử tướng nguyễn khoái lĩnh ấn tiên phong dẫn chu sư về tây kết nhân tông căn dặn các tướng kỹ càng tây kết là cửa ngõ của thăng long cũng như a lỗ là tiền đồn của thiên trường long hưng vì vậy quốc công đánh tan lưu thế anh ở a lỗ lập tức giặc phải bỏ thiên trường và cả một d ả i mấy chục dặm áp sát tây kết nay ta phá giặc ở tây kết thời thăng long kể như ngỏ cửa vậy các tướng phải cùng binh sĩ dốc lòng đánh giặc quân ta thủy bộ tiến vào tây kết đánh vỗ mặt giữa ban ngày giặc không ngờ quân ta tiến nhanh và táo bạo đến thế các c h ạ y giặc đóng trên bờ bị song xảo ngỗ xảo pháo của ta từ xa rót tới quân bộ ào theo đánh xáp lá cà giặc vừa mệt mỏi vừa k ê u g ạ o nay bị tiến công mãnh liệt trở nên hoang mang dối loạn chúng vừa đỡ vừa chạy về phía các c h ạ y quân thủy trong khi thủy đội của giặc đã bị quân ta áp sát thưa a của ta mưa đang quay giữa ba hoang mang, dùng tù thuyền lớn, quân khỏe, quây chặt giặc trên mặt sông rộng. Nỏ cứng tên nhọn của quân ta, bắn như mưa vào thuyền giặc đang hỗn loạn quay cuồng ở giữa ngã ba sông. Vòng vây ngày càng thiết nhỏ lại, Trong khi chống đông chống chiêng thành sóng nhọn quân khiến càng hoảng loạn. giặc giặc giặc chặt mặt thiết thúc tạo một hoắt, tim thủ, thêm t khỏe, khi hối quầy vây xoáy lại. âm cái, cầm, ốc vào và, vào ở quý vị và các bạn Người tuy h i ế niên dũng cảm, Trần、Quốc、Toản, được làm tướng dẫn một đạo quân đi đánh n đi giặc g cảm, Quốc được làm một u đạo ê nhiên Mông trong trận c ế quyết n lần Chàng nuôi thứ trí thủ thát t hai. giặc i cam và đã u diệt kẻ xâm l ă g trang à n ác. t ả i q u rất nhiều trận đánh, trận nào cũng quyết liệt và chiến thắng. Tuy nhiều đánh, nào cũng chiến nhiên, và à đã hy sinh anh dũng trong trận đánh chiếm thành thăng long cũng trong giây phút sắp đánh bại quân nguyên mông thì an tư công chúa quyết chết tại thăng long chứ không theo thoát hoan về quê giặc Những chuyên mục đọc truyện hôm nay xin dừng lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe